các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tượng thượng quan lệ cung cấp hắn thản nhiên tuyên bố khóe miệng lộ ý cười sâu sắc nàng hít vào một ngụm khí lạnh là hắn ư thanh âm thét trái tai vang lên từ trong góc phòng đi ra một nữ một nam là từ dực nhi còn nam rõ ràng là tổng tài của tập đoàn tuyệt thế đúng vậy chính là ta thượng quan lệ nhàn nhạt thừa nhận ở một bên nhìn đã lâu Hắn không thể bỏ qua cơ hội muốn nhìn thấy độ kinh ngạc của em gái mình. tiểu nữ nhân này rất là thông minh xào hoạt. Từ nhỏ đã đem người ở bên ngoài đùa bỡn để làm trò vui. Mà ngay cả người thân cũng không bỏ qua. Khó nghĩ được nàng cũng có ngày này. Nếu bỏ qua trò này, thì muốn nhìn thấy bộ dáng nàng vì tình đau khổ, vì yêu mà ra lệ, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa. Người, cái người đáng giận này, thế nhưng lại giúp người ngoài lừa gạt ta sao? Nàng lên án nói, Tức giận đến mức dậm chân Cơ hồ muốn cầm lấy bó hoa ném cho hắn biết Anh trai không dạy bảo được em gái Hiện tại có người có thể dạy dỗ được người Ta tự nhiên sẽ vui lòng hỗ trợ thôi Thượng quan lệ nhướng chân mày Đạm mạc tiếp nhận lời chỉ trích Hoàn toàn không trốn tránh Hôn chị người cũng đã từng lừa gạt ta Mỗi người một lần coi như là hòa nhau Còn ai nợ ai đi Điều này cũng đúng Nàng chọc ghe ông người ta trước Thật sự không có tư cách để trách ký thượng quan lệ Rồi hãy nói, nàng lúc này tâm tình thật là tốt, cũng không muốn trì cứu nữa rồi. Vậy hồn ước của các người giờ phải làm sao? Nàng nhìn hướng từ dực nhi, trong lòng vẫn còn tràn ngập thắc mắc. Nghe tới vậy hắc hát kẹt khắc hơi hợt nói. giải trừ từ dực nhi chẳng qua là giúp ta diễn một màn kịch thôi. Hàn yêu tiểu màn nữ như vậy, con có thể cưới được người khác nữa sao? Tập đàn tần không có dị nghị gì chứ? Hát kẹt khắc là nam chủ nhân mà trù thượng nhìn trống. Chủ thượng muốn liên kết hai tập đoàn nên đề nghị liên hôn. hắn mà vì tổ chức nên cũng nguyện ý hôn ước này. Bây giờ ta vì ngươi mà giải trừ hôn ước, tương đương hợp đồng hợp tác cùng với hai tập đoàn tiệt thế và lạc nhĩ tư. Chủ thượng sẽ vì mục đích, mà sẽ không có ý kiến gì đâu. Từ dực nhi cẩn thận giải thích, mười ngón tay mạnh cảnh vốt ve ở trước ngực. Tượng quan mị thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nở ra được một nụ cười. Ta là nên tự đi nói lời cảm ơn mới đúng. Yên tâm đi, còn có cơ hội. Tự dực nhi gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ thâm trường nhìn nặng, rồi sau đó xoay người rời đi. Tiếng bước chân của tự dực nhi còn chưa đi xa, thì một trận bước chân rồn rập vội vàng chạy lên, kèm theo đó là tiếng thở dốc, tự hồ rất là cẩn trương. Chổ nhân, lâu dưới, lâu giới có người dẫn quân tới. Lý ân thở gấp không ngừng, kinh hồn chưa ổn định, vừa phát hiện ra tình huống, liền chạy tới mật báo. Là người ở phương nào? hắc kiệt khắc nhau hai mắt lại, thân thái lãnh lị. Những người kia không biết sống chết, lại còn dám tích tiệc cưới của hắn để mà dương oai ư. lê ân một chút lau mồ hôi lạnh mắt nhìn thượng quan nị. Dạ, chính là người của tuyệt thế à? Tất cả ánh mắt cũng rơi vào trên người quả nàng. Người lại vừa hạ ra cái lệnh gì hả? Hăng kiệt khắc nhíu mày cất tiếng hỏi. Ta mới là không có. Nàng phu nhận. Hăng kiệt khắc mở hệ thống theo dõi. Trên màn hình không lô lập tức xuất hiện hình ảnh ở dưới đại sảnh, ở trong phòng khách lớn hoa lệ xuất hiện một đám người đàn ông như là quỷ sắt, nhìn vô cùng là hung ác, đằng đằng sát khí đang đi tới, gặp phục vụ đạp phục vụ, gặp quản lý đạp quản lý, mỗi gương mặt đối với nàng cũng rất là quen thuộc, toàn bộ bởi vì tức giận mà nhìn khuôn mặt trông là nghiêm túc vặn vẹo, xem ra mọi người của tuyệt thế cũng rất là kích động, lê ân xem xong các lời kết luận thượng quan mỹ. Một tiếng giống san trên các tài sảnh, ở chỗ hệ thống giám thị cũng có thể cảm nhận được âm thanh rung động kia. Mau đem nàng sao ra đây. Một người đàn ông túm cổ áo của nhân viên phục vụ, vô tội mãnh liệt dao động, cuồng thanh gióng giận lên. Hắc kẻ các nhíu chân mày lại. Là tới cứu người sao? Ừ, ta xem lại cho chắc nha. Nàng chăm chú nhìn màn hình nhỏ giọng trả lời, nhìn những nam nhân này sắc mặt xanh mét, giận đến bộ dáng bừng bừng lờ giận. Nàng quanh năm lừa gạt mọi người Dụ dỗ bọn họ vào sinh ra tử Vì nàng lắt đường Giúp cho nàng đạt được mục đích có được khắc kịch khắc Càng định đã làm bọn họ tức giận không nguôi. Bây giờ bọn họ chạy tới đây Không phải hoài nghi là nàng rơi vào cảnh nguy hiểm Mà là vội vã Muốn để giết nàng cho hạt giận đi Các người Hai lần trước hãy rời đi Để cho một thời gian ngắn bọn họ tỉnh táo lại đã Tượng quan lễ khách quan nói Cũng không muốn đồng thời vừa tham gia hôn lễ và tang lễ của em gái mình được rồi, ta ở lầu chó đã chuẩn bị phi cơ trực thăng, ta sẽ cùng hắc kỳ khắc đi trước, bởi vì cầu giữ được cái mạng nhỏ, nặng nghĩ vội vã muốn chạy rời đi. tại sao lại có phi cơ trực thăng chứ, hắc kỳ khắc. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.